các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hôm nay nó đã phải nằm điều trị khoa rắn rốt. Cậu thay hai nhóm khách nơi ngoại quốc đó thế nào? Bạch Ruột hỏi với nhóm đối tượng mà anh quan tâm hơn cả. Một nhóm khách người Đức và hai cặp vợ chồng quốc tịch Canada. Sau khi loại trừ bị lợi khai của họ và xác minh từ cục quản lý xuất nhập cảnh thì tất cả những người này đều là khách du lịch. Mới đến Việt Nam lần đầu và tất nhiên Cũng lần đầu tiên vào underground Chúng ta đang Truy tìm Luga Mà các IP khác nhau của hắn Trước giờ đều loanh quanh trong thành phố Ban nhạc Philippines Cũng vậy Mặc dù đã làm việc ở Việt Nam 2 năm Nhưng chủ yếu hoạt động ở các tỉnh phía Nam Hai lần trước Chào ra ngoài này biểu diễn Là trước thời điểm underground khai trương Và trước khi Diễn đàn của club bộ số 7 thành lập Còn anh chàng trúc sư Anh này cũng thế Lần đầu tiên đến underground Tối hôm qua anh ta mới đến đó Để thị sát hệ thống ánh sáng của sàn nhảy Còn những lần giao dịch Đều diễn ra tại nhà hàng của chủ sàn Anh ta cũng là em họ xa của chủ underground Hoàn thành luận án tiến sĩ Ngành kiến trụ ánh sáng tại Paris Và cũng chỉ mới về nước Được 6 tháng thôi Đồng ý loại trở những người này Giờ ta khoanh vùng tất cả nhân viên của Underground Mà xét về việc Đã có kẻ từng lôi kéo Mỹ Anh đến dự lễ Halloween năm ngoái Thì nhiều khả năng cũng sẽ Là kẻ nắm rõ mọi hoạt động của Underground từ lúc xưa khai Em cũng nghĩ vậy Tôi đang gật đầu ủng hộ Phần lớn các nhân sự phục vụ bàn và bảo vệ Underground Từ 31 tháng 10 năm ngoái Đã thay đổi gần hết Giờ chỉ còn lại sau người cũ Ngoài ra người pha chế và các kỹ thuật viên cũng là nhân sự mới Như vậy ta chỉ kiểm tra chủ yếu các thiết bị công nghệ có thể truy cập mạng của 7 huyết tượng này. ba người quản lý, nhân viên thu ngân và gã DJ. Ta DJ này có nghệ danh là Tony Thoại. Ở NRAO có chừng 4 DJ cộng tác thường xuyên chưa kể cả DJ khách mời là người nước ngoài. Nhưng riêng Tony Thoại thì đã chơi nhạc mic Cho sàn nhảy này đúng vào lễ Halloween năm ngoái Ăn khai nhanh thế bạch nhèo mắt Không, thằng nhóc lớp cất này Chẳng mở miệng Ngoài việc đòi lại điện thoại Nhưng em vào website của Nourrao hồi năm ngoái Thì thấy quảng cáo Có sự xuất hiện của DJ Tony Thoại Và ngày đấy hơi Halloween Tony Là DJ nổi tiếng Vì có khả năng sáng tác được Một số bài rap áp dụng được ngoài vũ trường Nên cách hán ứng xử rất ra vẻ ngôi sao. Tù đèn biểu môi như thế, tôi đi thoại vẫn còn đang đứng trước mặt. Anh cũng bật máy tính cho Bách xem chân dung của những nhân vật nằm trong diện nghi vật. Hôm trước anh đã lấy lời khai của các nhân viên Unrao. Anh có ý kiến gì không? Trong vụ này chúng ta ưu tiên chăm chút hơn đối với nam giới. Giờ trên cách thức giao lên và hành động của chúng thì có vẻ như đến... 99% thành viên của câu lạc bộ số 7 là đàn ông. Một phần trăm còn lại, cậu để ý cho tôi người này. Bách xem ký tấm ảnh trên màn hình và bắt gặp một số gương mặt quen. Anh dừng lại ở một bức bán thần. Tại sao? Tù đen ngạc nhiên. Em đã định khoanh vòng tiếp là trong số 3 kẻ phản ứng dữ dội chuyện chúng ta tạm dưới điện thoại của họ thì sẽ phải chú ý hơn. Đến tay quản lý quầy bà ba này Vọa thằng Tony Thoại Còn người này Là Lê Hà Giám sát trưởng bộ phận Lê Tân Không loại trừ khả năng Một số kẻ trong quốc lạc bộ số 7 Là phụ nữ Nhưng cảm nhận của em mách bào đua Là đàn ấp Tôi cũng cảm thấy như vậy Nhưng mà Chỉ nhắc cậu cứ kiểm tra cho thật kỹ Bách nhìn dán vào khuôn mặt Trên màn hình Mà có lẽ ống kinh máy ảnh đã làm cho xấu đi thậm tệ, mái tóc xoăn dài và cái cằm nhọn. Nhưng riêng đôi mắt thì có vẻ gì đó quái lạ mà anh đã từng bắt gặp ở đâu trong một ngày rất gần đây. Có điều gì đó khó tin đang hình thành trong tiềm thức của Bách và nó lớn dặn lên thành một nỗi lò ống. Lần trước anh đã thẩm vấn Lê Hà và lời khai cô ta vẫn còn lưu trong hồ sơ đũ đèn bật quạt. Tất nhiên nguyên tắc không cho phép chúng ta bỏ qua bất cứ khâu kèm tra nào. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net